các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bước vào căn phòng, không khí lạnh lạnh lại ập đến. Tôi cố không nhìn về hướng cửa sổ mà cúi đầu đi thẳng xuống bếp, chuẩn bị cho bữa trưa muộn. Tâm trí của tôi lúc này mặc dù đang cố bảo rằng đừng nghĩ đến thứ gầm kia đó, nhưng không sao, không khỏi nghĩ về nó được. Kể cả lúc nấu nướng hay giặt giũ đều vậy. Hình ảnh người phụ nữ nằm bất động bên cánh cửa và tiếng động lạ từ phía bên ngoài luôn phát lên, khiến tôi như chỉ muốn thoát ra khỏi căn phòng ngay lập tức. Đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ đến thằng bạn Chí Cốt. Chắc tầm này người yêu nó vẫn chưa lên. Ngay đoạn, tôi chạy vụt ra phía ban học, vừa lấy chiếc điện thoại định bụng gọi liên cho nó. Đến gần cái bàn, thoáng thấy hình ảnh khung cửa sổ hiện lên trước mắt tôi. Y như rằng cảm giác đó lại hiện lên. Nhưng lần này không phải là tưởng tượng nữa, mà là tôi thấy tận mắt một khuôn mặt của người phụ nữ kia. Dường như người phụ nữ đó đang bị kẹt lại bởi những khung sắt của cửa sổ. Khuôn mặt mỗi lúc càng mờ đi. Nhưng tôi vẫn thấy rõ máu rỉ ra từ cặp mắt của người phụ nữ đó. Bất ngờ bóng dáng đó ập đến bên cửa sổ, khiến tôi buột dựng chân tay, cố chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Một tiếng "ục" vang lên ngay cánh cửa sổ. Khi tôi ngước đầu nhìn lên thì không còn thấy gì ở bên ngoài nữa. Tôi thần hồn nác thần tính, bấm điện thoại liên lỉ gọi cho thằng bạn. "Alo?" Một giọng nói ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng cũng đủ cho tôi bất sợ hơn. Tôi nuốt nước bọt, điều hòa lại nhịp thở rồi lại gào lên như mọi hôm. "Lô!" Mày đang ở đâu thế? Qua phòng tao làm ít lon cho mát. Giọng đầu dây bên kia liền cắt lên. Thằng này điên rồi. Tối qua vừa bết thẻ lẻ nhài xong còn gì, hay là mày nghiện luôn rồi. Chẳng hiểu sau lúc đó chữ trong đầu tôi tuôn ra ào ào, cứ như được lập trình sẵn vậy. Thế mày có uống không? Bia miễn phí mà còn chê. Có chứ, để tao gọi thêm mấy đứa nữa cho vui. Tôi giật mình. Thôi, hai đứa được rồi, có mấy lon thôi mà, nhanh sang đây. Rồi rồi. Nó vừa cúp máy, tôi liền phi ngay ra phía đầu ngõ mua mấy lon bia với mấy hộp vịt lộn, định bụng quay về phòng trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định đứng ở trước ngõ đợi thằng bạn cùng vào luôn. Độ như 15 phút sau khi tôi đang ngồi úp mặt bên lề đường thì thấy có tiếng gọi lớn. "Này, mày làm gì mà ngồi ở đây vậy?" Tôi giật mình ngước dậy, hóa ra đó là thằng Doanh. Nó đến nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn vào khuôn mặt cau có của nó rồi ừ ớ đáp. À, tao đi mua chút đồ ấy mà. Sẵn tiện ở đây đón mày luôn, chứ chợ mới mày biết đâu mà vào. Nó nhíu mắt nhìn đống đồ trên tay tôi rồi đáp. Thằng này điên rồi. Đừng nói với tao là bây giờ mày mới chuẩn bị nha. Tôi gật đầu, nó lại hét lên. Thế nãy giờ mày làm gì hả con chó? Tôi vội nhảy lên xe, vỗ vai nó. Tao bận chút việc mà thôi, đi vào xong đi, ngoài này nắng bỏ mẹ ra. Dứt lời nó trợn lửa một cái giọ to rồi kiều ga phóng vào bên trong dãy xò. Quả thật, khi có nó, cảm giác sợ hãi trong tôi chẳng còn là bao. Cứ thế tôi ung dung mở cửa vào bên trong, mà không còn bị ám ảnh bởi thứ bên ngoài cửa sổ nữa. Lúc này tụi loài hoài luộc mấy quả trứng lộn, còn nó thì nằm đánh ngửa trên điện thoại. Tôi thấy nó cứ thản nhiên như không, cứ như là mình tôi có thể cảm nhận được điều bất thường bên trong căn phòng này vậy. Tôi thì thấy thế cũng mặc kệ, đằng nào tôi cũng đang muốn định dấu nó. Chỉ nhợi nói ra nó lại cười vào bàn mặt tôi Khi khốn Chúc sau tôi dọn ra một mâm nhậu khá bắt mắt Nhưng lại quên béng đi vừa hết lọ tương Tôi quay sang bảo nó đang chén trước Rồi hòa tốc chạy ra đồ ngõ mùa Vừa đặt chân vào phòng Thấy thằng bạn lớn giọng hỏi Mày đi mua tương ở đâu Mà tao thấy mày cứ lần vờn ở ngoài cửa sổ thế Tao hỏi lại còn ra vẻ bí ẩn không nói nữa Định hù tao hả Tôi ngớ người Câu mày chưa biết nó đang nói chuyện gì Nhưng nghe cái giọng nó là biết không đùa rồi Tôi kinh hời, rồi dùng mình ớn lạnh khi biết thằng này bị cái bóng bên ngoài cửa sổ chọc rồi. Nhưng sợ nó biết, lợi như nghe xong nó chuẩn mất, nên tôi chẳng dám nói gì đến chuyện đó, rồi bịa chuyện cho qua. "Đâu? Tao ở đồng ngõ mà, chắc là chị phòng bên thôi, bà hay ra ngoài nhặt đồ lắm." Nghe xong nó cũng chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Cả hai bắt đầu nhập cuộc. Thoáng cái đến chiều, hai đứa tôi cũng đánh chén no say, quay ra nằm chơi game đang mạch cấm độc cấm cô vào cái điện thoại, tôi vô tình nhận ra điều bất thường ở khung cửa sổ. Không phải là bóng người phụ nữ đó, mà là mấy vệt đen dựng lên thành dưới của cửa sổ. Tôi nghĩ thầm, mặc dù chưa bao giờ tôi dám nhìn lâu về phía khung cửa sổ, nhưng tôi dám chắc chắn rằng những vệt đen trước đây chưa hề có, nó chỉ mới xuất hiện lúc chiều nay thôi. Nhân lúc thằng bạn còn ở đây, tôi đánh liều tiến lại gần cửa sổ, ráng mắt nhìn thì nhận ra đó là dấu chân. Tôi còn phát hiện cả dấu tay trên song cửa sổ nữa. Giống như có người đã từng chao giẫm lên cửa sổ vậy. Tôi quay ra nhìn thằng Doanh, lạ ở chỗ nãy giờ nó vẫn nằm đây, kể cả lúc tôi hì hục. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net